luồn tiềm phục những hải quái cực kỳ hung tàn, thi thoảng nổi lên mặt biển kiếm ăn, nhưng chỉ chớp nhoáng đã lặn xuống ngay, bằng không ắt sẽ bị lũ ác ngư sống ở gần đáy biển vây công. Tôi nhìn ra xa, thấy vô số kình ngư nhô lên sụp xuống, cảm giác thấy lồng ngực căng lên, trong lòng trào dâng một cảm giác sinh tử mênh mang. Ngỡ con người cũng chỉ như những vị khách thoáng qua giữa cõi trời đất, không khỏi thầm lo cho tiền đồ mờ mịt viết trước.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 đến nào cũng đem cái lý do bằng hạt vừng ra, rốt cuộc lại hỏng cả quả dưa hấu to đùng. Tham ô lãng phí là tội lớn lắm đây nha. Tôi đây tính tỉnh thành thánh, cắt thịt đau nhất, mất tiền đau nhì, từ nay trở đi quyết không thể biết tôi còn phạm tội nữa. Lần này dù thế nào cũng phải đánh một quả lớn. Tôi sớm đã chuẩn bị đạp bằng mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu, dẫu có phải lên chín tầng trời hái chăng sao, hay xuống đáy biển bắt rùa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 chúng ta chỉ xuống biển thôi đâu có lên trời. Tiền béo này có gì phải sợ chứ?" Nghe cô á sơ lấy dường bảo, không biết là rơi từ độ cao nào xuống mặt biển thì hiệu quả cũng giống như rơi xuống mặt xi măng ấy nhỉ. Rốt cuộc là có chuyện như vậy không? Tôi và tiền béo đi từ mũi tàu xuống đoi tàu, tàu lao tán phép cho đỡ buồn. Chúng thấy vầng dương đỏ ối như máu chậm chậm hạ xuống phía đuôi tàu. Giáng chiều rực rỡ muôn đảo hào quang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 sẽ lọt vào giữa vùng sương, tầm nhìn phía trước càng lúc càng bị thu lại. Màn sương mù này cực kỳ cổ quái, dày khái cao khoảng mười mấy mét, mịt mờ đè nặng trên biển. Từ chỗ chúng tôi nhìn ra, sương mù và bầu trời phân tách hết sức rõ ràng thành hai khối. Từ trong màn sương hải khí cuồn cuộn dị thường, bốc lên ngột ngột, sinh ra năm cột khói đen sì, vươn thẳng tới trời cao. Nằm giữa có bản tay đen ngòm, tua tủa móng vuốt, thò ra khỏi màn sương một bàn tay ma quái nằm ngón chĩa lên trời, cảnh tượng tốt lên một vẻ cực kỳ đáng sợ. Lúc này, sóng gió trên mặt biển tĩnh lặng dị thường. Vầng tịch dương sắp sửa mang một chút ánh sáng huy hoàng cuối cùng còn sót lại chìm xuống. Tôi quay sang hỏi ý kiến của Minh Thúc, lão từng gặp nhiều sóng gió, cộng thêm lúc nãy đã uống ngà ngà say rồi. Chẳng hề để tâm gì đến hiện tượng ấy, đạm. Có gì mà phải cuống hết cả lên thế?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 Trời sáng sương tan là đến được mục ngoại phi của vực xoay sàn hồ rồi. Tôi nghe cái mồm chim lợn của Minh Túc thở ra mấy câu kiểu như không cần phải lo lắng ấy, lại càng lo hơn. Bèn dùng hệ thống ống đồng truyền âm gọi những người còn lại trong khoảng lẩn bỏng. Chạy tàu giữa sương mù trong đêm tuyệt đối không thể sơ giấy chút nào. Hơn nữa, mặt biển bất thình lình nổi sương, vậy mà quá tĩnh lặng, đến mức khiến người ta hơi dần giận, giận, như thể một tai họa tẩy trời.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 Người nói bản điểm có thể xua tan ma quỷ. Một kim hiệu úy thông thường đều dùng đèn để đoán điểm hồng cát. Không ngờ trên biển cũng phổ biến phương thức này. Có điều nguyên lý của hai loại đèn này khác nhau. Đèn trên tàu thuyền đều được thiết kế để ngửa gió ngửa nước, không dễ bị tắt. Đèn treo trên cao cùng với đèn pha công suất lớn gắn ở mũi tàu và hai bên mạn tàu vì sẽ thu hút được những đàn cá nhỏ đến nhưng lại có thể sửa sinh vật sống ở vùng nước sâu tránh xa tột già. Tùy không có đáng ngậm, nhưng nếu thỉnh lĩnh có con cá voi khổng lồ trồi lên làm lật tàu thì không phải chuyện đùa. Và nhất gặp sự cố, đám người trên tàu này tuyệt đối không thể sống sót. Không chết đuối, cũng chỉ có kết cục trộn thảy nồi bụng cá mà thôi. Tàu chiếc ba chậm chạp đi trong sương mù, mặt biển lặng phắc, chỉ nghe thấy tiếng chân vịt quạt nước, tựa như cả nước biển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 Nhà Nguyễn Hắc đã làm công nhân trong xưởng đóng tàu ở Nam Dương, ba đời nghèo khổ, có thể nói là xuất thân từ giai cấp công nhân trí hiệu, so với Minh Tốc quả tình đã tin cậy hơn nhiều. Tôi nói với Nguyễn Hắc, cứ yên tâm, chuyện xong gió tôi đã có tính toán. Lúc ấy Minh Tốc sắp xảy cướp đến nơi, tôi bèn bảo Nguyễn Hắc, thầy lão tà cầm lái, kéo lão giám thượng họng công vào trong khoang rồi mới ra phía mũi tàu.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 Bờ lẻ đặc biệt ở Nam Hải hay cuồn cuộn dâng trào, nên từ xa xưa đã có cái tên Trứng Hải. Đạo phong thủy giải thích, đây là hiện tượng do hải khí quá thịnh, dâng lên cuồn cuộn dày ra, sóng gió hệ nổi lên đều không phải tầm thường. Tôi đang cùng Sở Lệ Dương bản xem nên sử dụng phương pháp nào trong tình huống khẩn cấp, bỗng nghe tiếng béo kêu. "Nhật ơi, Nhật ơi, mau lại đây xem, trong xương mỡ có cái gì đây?"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 Tôi thậm chí còn chưa kịp nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không. Một con tàu biển kiểu cổ im lịm, quét sơn trắng toát, đã từ trong màn sườn lù lù xuất hiện phía trước. Trên tàu ngoài một ngọn đèn bão đùng đường, tuyệt đối không còn ánh sáng nào khác. Đồng thời nổi mũi tàu, cúng tịnh không thấy bóng người, các cửa sổ đóng kín mít. Ngay cả thuyền trưởng Nguyễn Thắc đang điều khiển bánh lái, toàn bộ những người có mặt trên bòng cùng trận mắt hạ hốc cả miệng ra.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 Còn tàu cổ đột nhiên xuất hiện giữa màn sương ấy đã xuôi theo dòng biển đâm thẳng vào tàu của chúng tôi. Nguyễn Hắc được sơ lây giường nhắc nhở, giật mình sực tỉnh, tức thì xoay mạnh bánh lái tàu sang phía bên phải. Con tàu chiếc bà tuy không lớn lắm, nhưng tàu nhỏ càng dễ quay đầu, lại được chuyên gia hàng hải Anh Quốc dày công thiết kế cải tạo. Về mặt kết cấu có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Tính cơ động cũng rất cao. Mũi tàu nhanh chóng nghiêng đi, rượt qua mỗi con tàu mà màu trắng.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 như một bóng ma lướt sát qua tàu tri tà của chúng tôi. Con tàu ấy có ba cột buồm trắng toát từ đầu đến đuôi. Tuy có cột buồm nhưng các buồm đều đã bị hạ xuống, con tàu cứ thế trôi dôi theo dòng biển. Bên trong khoảng không đèn đuốc, chỉ có một ngọn đèn bão lẻ loi trên cột buồm trắng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương, nằm như thể một đốm lửa mạt trời. qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh.